Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 861, chọn lựa người nào? Vất vả ác chiến nhiều năm, cuối cùng cũng lóe lên chút tia sáng thắng lợi, làm sao không khiến một đám cường giả đỉnh cao hưng phấn, vạn sự tri với âm tiết cứng trắng vang lên, hiện trường lập tức vang lên một hồi âm thanh sinh được ra trận. Vạn lão tổ, để chúng ta thử một chút đi, chúng ta nhất định có thể điều khiển cổ khôi lỗi này, đánh bại yêu vật. Để ta tới đi Lão tử tâm trí kiên định Chắc chắn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất Của cổ khôi lỗi này Để ta tới Những yêu vật này gây họa cho cửu châu đại lục Bản thân đệ tử cũng chết tại trong tay Những yêu vật này Xin hãy để ta thao túng cổ khôi lỗi này Đến thế giới của chúng đại náo một phen Báo thù rửa hận Các tu sĩ hóa thần kỳ tranh nhau chen lấn Sôi nổi sinh ra trận Ai cũng muốn trở thành người đầu tiên Thử nghiệm việc thăm dò thế giới này Thế nhưng, vạn sự tri lại khẽ lắc đầu, một câu nói như gáo nước lạnh dội vào đám cường giả nhiệt huyết sôi trào này, chư vị an tâm chớ vội, cổ khôi lỗi này tuy mạnh, nhưng lại có hạn chế của nó. Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía vạn sự tri. Chỉ thấy bà ta nói tiếp, người điều khiển cổ khôi lỗi này, tu vi không thể quá cao, nếu không sẽ bởi vì linh khí quá mức cường đại mà làm hỏng cơ chế bên trong. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Chúng ta phát hiện chỉ có tu sĩ Nguyên Anh, tốt nhất là Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào điều khiển, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Những tu sĩ hóa thần kỳ kia nhìn nhau sửng sốt, bọn họ không ngờ rằng chính mình lại vì tu vi quá cao mà không thích hợp điều khiển cổ khôi lỗi này. Điều này không khác gì tạt một gáo nước lạnh vào bọn hắn, khiến sự hưng phấn tột độ của họ rơi xuống đáy vực. Tại sao lại có hạn chế như vậy? Có người không cam lòng hỏi. Vạn sự tri giải thích nói, cấu tạo bên trong của cổ khôi lỗi này cực kỳ phức tạp, chúng ta cũng chỉ mới lần đầu thử nghiệm, tu sĩ hóa thần quá mức cường đại, một khi tiến vào trong đó, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể khắc phục đối với cơ chế bên trong của khôi lỗi. Mà tu sĩ Nguyên Anh có pháp lực tương đối ôn hòa, càng thích hợp điều khiển cổ khôi lỗi này. Mọi người nghe vậy, tuy không cam lòng, nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật này. Hiện trường lâm vào một khoảng lặng ngắn ngủi, sau đó các tu sĩ hóa thần kỳ bắt đầu ghé tai nhau, thảo luận xem vị tu sĩ Nguyên Anh nào có thể gánh vác trọng trách này. Đúng lúc này, Phục Thánh Nha Nhân đứng ra, ông ta nhìn quanh một vòng những người có mặt, sau đó chậm rãi mở miệng, ta thấy thế này đi, mỗi đại châu đều đề cử ra một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, sau đó để những tu sĩ được đề cử này tiến hành một cuộc tỷ thí, cuối cùng chọn ra người điều khiển cổ khôi lỗi này, kế hoạch này có thực hiện được không? Đồng ý cứ làm theo lời Phục Thánh nói Đề nghị này nhận được sự đồng ý rộng rãi của những người có mặt Đây đúng là một phương thức công bằng lại hợp lý Vừa có thể đảm bảo mỗi đại châu đều có cơ hội Lại vừa có thể thông qua tỷ thí để chọn ra người thích hợp nhất Vậy thì chúng ta cứ dựa theo đề nghị này mà làm Phục Thánh Nhan Nhân nói tiếp Các vị xin hãy chọn ra nhân tuyển trước Bình Minh ngày hôm nay Và đưa người đó đến đây Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí vào ngày mai, cuối cùng quyết định xem ai sẽ điều khiển cổ khôi lỗi này. Mọi người đồng loạt gật đầu tỏ ý đồng ý, sau đó các tu sĩ hóa thần kỳ của các đại châu bắt đầu bàn bạc công việc đề cử nhân tuyển. Là người đứng đầu Ly Châu, viên hoàng võ lúc này triệu tập mọi người tập hợp lại một chỗ. Ly Châu có tổng cộng 7 hóa thần. Ngoài viên hoàng võ, còn có quốc trưởng ca, tần lục, tử vân chân nhân, chu nhữ thuần. Nam Cung Vân và Bách Lý Băng Chỉ thấy viên hoàng võ nhìn quanh một vòng các tu sĩ có mặt trầm giọng nói Chư vị, chúng ta cần đề cử ra một tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ tham gia cuộc tỷ thí sắp tới Người này không chỉ cần có thực lực mạnh mẽ mà còn phải có tâm tính ổn định và khả năng ứng biến xuất sắc Mọi người có nhân tuyển thích hợp nào để đề cử không? Chu Nhữ Thuần cau Mày tức giận nói Nếu nói về nhân tuyển ta không có ai để đề cử Đám tiểu tử thủ hạ ta, không có ai thành tài cả, nếu không có lão tử trong khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi, bọn chúng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ta bên này cũng không có. Nam Cung Vân lắc đầu bất lực nói, kiến ninh vực của ta xác thực có một hạt giống tốt, nhưng cũng chỉ mới vừa đột phá Nguyên Anh, cảnh giới chưa ổn định, không nên tham gia. hai. Tử Vân chân nhân thở dài, nói, chỗ ta ngược lại là có một thí sinh thích hợp, thế nhưng hắn lại không có ở đây hiện tại việc này gấp như vậy, sợ là không có cách nào chạy tới. Những hồi đáp liên tiếp, khiến bầu không khí hiện trường trở nên ảm đạm hơn không ít. Bách Lý Băng, sở bắt vực của ngươi có nhân tuyển nào không? Viên Hoàng võ hỏi Bách Lý Băng đang giữ vẻ mặt lạnh băng. Nghe vậy, Bách Lý Băng không nói gì, chỉ lắc đầu, tỏ ý không có. Ai nha, đúng lúc này, khuất trưởng ca đứng ra, ông ta lớn tiếng nói, ta đến đề cử một người, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tụ tập lại. Viên Hoàng Võ mở miệng dò hỏi, "Lão Khất, ngươi đề cử ai?" Khất trưởng ca giơ ngón tay, chỉ về phía Tần Lục ở bên cạnh, sảng khoái nói, "Ta đề cử đệ tử của Tần Lục, Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh." Mọi người có chút xa lạ với cái tên này, nhưng cũng có một số ít người lộ ra vẻ mặt suy tư, tỉ như Tử Vân chân nhân. Hắn còn nhớ năm đó ở trên trận đấu của Ba Phi, vị thiên tài dựa vào một đôi thiết quyền, dễ dàng đánh bại thiên tài tuyệt đỉnh của Tam vực. Lý Trường Sinh, hình như ta có chút ấn tượng. Là trọng tài của tam vực đấu năm đó, viên hoàng võ hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, hỏi, lão khuất, hắn có gì xuất sắc? Khuất trưởng ca tự tin nói, tiểu tử này mặc dù là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực phi phàm. Ta từng tận mắt chứng kiến hắn một mình đánh bại mấy tu sĩ cùng giai, thậm chí còn có thể giao chiến với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà không thua. Hắn không chỉ tu vi thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà một thân nhục thể còn cực kỳ cường hãn, pháp khí thông thường tăng bản không thể đâm rách, lực phòng ngự kinh người, đồng thời tâm trí của hắn cũng cực kỳ kiên định. Ta tin tưởng hắn là người thích hợp nhất, khuất trưởng ca khơi dậy hứng thú của mọi người. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ về Lý Trường Sinh, nhưng khuất trưởng ca là tu sĩ hóa thần kỳ, đề cử của hắn tự nhiên có trọng lượng nhất định. Nếu là Lý Trường Sinh, ta tán đồng, kẻ này xác thực cường hãn. Tử vân chân nhân nói một cách gọn gàng dứt khoát. Khuất lão đầu, ngươi từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, có thể khiến ngươi coi trọng như thế, vậy lý trường sinh này quả thật có chút bản lĩnh. Chu Nhữ Thuần đánh giá khuất trưởng ca một chút, ông ổng nói. Nam Cung Vân và Bách Lý băng tuy không nói chuyện, nhưng cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì với đề cử của khuất trưởng ca. Viên Hoàng Võ Thấy Thế liền chuyển hướng sang Tần Lục hỏi, Tần Lục đạo hữu, ý của ngươi thế nào, Tần Lục miễn cười, nói. Ta tự nhiên có lòng tin với đệ tử của ta. Chẳng qua, chuyện này còn cần trưng cầu ý kiến của bản thân Trường Sinh. Vậy ngươi gọi hắn tới đi. Nói xong, Tần Lục truyền âm cho Lý Trường Sinh, bảo hắn nhanh chóng tới đây. Chỉ một lát sau, Lý Trường Sinh đã đến hiện trường. Tần Lục đem chuyện đã xảy ra nói ngắn gọn cho hắn, sau đó nghiêm túc hỏi, Trường Sinh, ngươi có bằng lòng đại diện cho Lý Châu xuất chiến không? Trong mắt Lý Trường Sinh tràn đầy vẻ kiên định. Xếp chặt quả đấm, không chút do dự Gật đầu nói, đệ tử nguyện ý Cũng không thần bí lắm nha Nhìn hẻm núi trước mặt bình thường Không có gì đặc biệt Trong lòng Lý Trường Sinh không khỏi lóe lên ý nghĩ này Hắn đến tham gia Chiến trường vây quét chi chiến này mới có 3 tháng Mà vào những ngày Nghỉ ngơi hàng tháng Hắn luôn được nghe các tu sĩ nguyên anh kỳ Ở đó tán gẫu Nói rằng các tu sĩ hóa thần ở đông đảo tụ tập Ở hẻm núi nghi, cực kỳ thần bí là một nơi không thể tùy tiện tiến vào, các loại tinh đồn bay đầy trời. Lý trường sinh vốn cũng cho rằng cái gọi là thần bí chi địa, này sẽ bất thường cỡ nào, lại không ngờ rằng chỉ là một hẻm núi bình thường. Tuy nhiên, hắn cũng biết, mục đích hôm nay tới đây không phải là vì tìm kiếm bí mật của hẻm núi, mà là để tham gia thi đấu cửu châu. Hắn hơi điều chỉnh lại tâm tính, để bản thân bình tĩnh trở lại, yên lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Tại thời khắc Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi, các đại châu khác cũng đã chọn lựa ra những tu sĩ đại biểu. Chuyện xảy ra khẩn cấp, không có quá nhiều thời gian để các cường giả lãng phí. Trường Sinh, đi thôi. Đột nhiên, âm thanh của sư phụ rõ ràng truyền vào tai hắn. Nghe vậy, Lý Trường Sinh nhìn về phía sư phụ, ánh mắt kiên định khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía giải đất trung tâm hẻm núi. Cùng lúc đó, Bốn phương tám hướng của hẻm núi cũng bay ra tám đạo thân ảnh, bọn họ cùng nhau rơi xuống trước mặt nho gia Phục Thánh. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều tập trung vào chính vị tu sĩ trẻ tuổi này, bọn họ đại diện cho những tu sĩ nguyên anh sơ kỳ mạnh nhất cửu châu hiện tại. Cho dù là tâm cảnh luôn luôn bình thản như nước như Lý Trường Sinh, giờ phút này cũng không khỏi hơi có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn từ khi chào đời tới nay bị nhiều cường giả hóa thần chú ý như vậy bốn phía hẻm núi nhỏ bé này đều đứng đầy cường giả hóa thần nếu không phải có trận chiến tranh này cảnh tượng hùng vĩ như thế có lẽ cả đời cũng không thể nhìn thấy một lần chẳng qua lý trường sinh cũng biết giờ phút này mình nhất định không thể lùi bước nhất định phải thể hiện ra phong thái của thanh huyền tông không thể làm mất mặt sư phụ trong ánh mắt chăm chú của mọi người lý trường sinh cũng đang quan sát tám người khác bọn họ có người thân xuyên áo gấm khí vũ hi ngang có người khoác áo giáp tư thế hi ngang lại có người đạo bào gia thân, tiên khí bồng bền. Mỗi người khí chất đều không giống nhau, nhưng giống nhau là, trong mắt bọn họ đều lóe lên thần sắc tự tin. Có thể được tu sĩ hóa thần của một châu Tán Thành, khẳng định đều là những người nổi bật trong cảnh giới này, không thể nào có kẻ yếu. Nói cách khác, muốn tại cuộc tỷ thí này trổ hết tài năng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà khi Lý Trường Sinh dò xét những người khác, một người trẻ tuổi mặt đạo bào, tướng Mạo Anh Tuấn đột nhiên mở miệng nói, Ai nha, ta nói các vị, nếu không chúng ta đừng so tài nữa, danh thứ nhất này trực tiếp nhường cho ta đi, dù sao bất kể thế nào, ta cũng có thể thắng. Người trẻ tuổi kia mang vẻ mặt cà lơ phất phơ, mặc dù trong lời nói có ý cười, nhưng giọng điệu lại lộ ra ngạo ý rõ ràng. Lời vừa nói ra, lập tức khiến các tu sĩ khác bất mãn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy được hạng nhất tu sĩ toàn thân khoác áo giáp hừ lạnh nói. Một nữ tử mặt sườn xám màu tím mở miệng cười nói, a ta tưởng là ai lớn lối như thế, nguyên lai là bạn đạo Phương Thượng Thanh của Trung Châu à, sao, ngươi đã tự tin đến loại tình trạng này, cảm thấy có thể tùy tiện nắm giữ vị trí số một, nữ tử áo bào tím dáng người thức tha, giữa lông mày toát ra ý vũ mị, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần trào phúng. Người trẻ tuổi anh Tuấn được xưng là Phương Thượng Thanh nghe vậy, không chỉ không buồn. Ngược lại vui tươi hớn hở mà nở nụ cười Ha ha, tử huyên tiên tử Ngươi làm gì tức giận đâu Ta chẳng qua là nói câu nói thật mà thôi Các ngươi nếu không tin Đều có thể thử xem Chỉ là lãng phí thời gian thôi Trong giọng nói của Phương Thượng Thanh Ngạo ý không còn che giấu Hắn tự hồ đối với thực lực của mình Có tự tin tuyệt đối Thậm chí có chút tự phụ Lý Trường Sinh đứng ở một bên Yên tĩnh quan sát đến một màn này Hắn cũng không có giống những người khác như thế lộ ra bất mãn hoặc là phẫn nộ, mà là duy trì một loại thần thái bình tĩnh. Rốt cuộc hắn hiểu rõ, tại dưới loại trường hợp này, trong lời nói tranh chấp không hề có ý nghĩa quá lớn, chân chính đỏ sức hay là ở trong tỷ thí sau đó. Tốt, các vị! Lúc này, giọng phục thánh đột nhiên vang lên, ngắt lời mấy người tranh chấp, nếu tất cả mọi người đều vì an nguy của cửu châu mà đến, vậy thì dùng thực lực để nói chuyện đi. Hiện tại, Để ta giảng giải quy tắc cho mọi người Phục thánh đảo mắt qua mọi người Nói tiếp Trong lần tỷ thí này Các ngươi sẽ bị đưa vào một không gian đặc thù Lấy ra một thanh trường kiếm giấu ở núi cao Ai có thể lấy ra liền coi như là thắng Không gian chiến đấu này Sẽ không có thương vong Các ngươi có thể toàn lực thi triển Đánh bại đối thủ Quy tắc rất đơn giản Thậm chí cũng không có nói rõ không được sử dụng cái gì Các tu sĩ nghe xong Sắc mặt khác nhau Có người lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, có người thì kích động. Quy tắc này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế đối với năng lực toàn diện của tu sĩ cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu quy tắc đã tuyên bố, như vậy, tỷ thí bắt đầu đi. Phục thánh nói xong, hai tay kết ấn, một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm núi. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cổ lực lượng truyền tống đánh tới. Sau một khắc, hắn đã thân ở trong một không gian xa lạ. Cái không gian này dị thường rộng lớn, trên bầu trời treo lấy một vầng thái dương sáng ngời, dễ thấy nhất là một tòa núi lớn. Đại Sơn Phạm Vi to lớn, vùng trời tràn ngập hắc vụ, rõ ràng chính là núi cao mà Phục Thánh nói tới trong miệng. Lý Trường Sinh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tám vị tu sĩ khác cũng đã bị truyền tống đến không gian này, giờ phút này đang phân tán tại các ngõ ngách. Trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, không còn nghi ngờ gì nữa đều hiểu sự nghiêm trọng của cuộc tỉ thí này. Chỉ có Phương Thượng Thanh là vẻ mặt thoải mái, tự hồ đối với cái không gian này cũng không thèm để ý, hắn nhìn về phía mọi người, khóe miệng lộ ra một tia khiêu khích. Lý Trường Sinh cũng nhìn thấy biểu tình này của Phương Thượng Thanh, nhưng Lý Trường Sinh hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới hắn, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng phía trước núi cao bay đi. Lý Trường Sinh dẫn đầu di chuyển, khiến ánh mắt của tám người còn lại tề tụ. Mà Phương Thượng Thanh cười lớn một tiếng, chỉ vào Lý Trường Sinh, hô, ngươi tiểu tử này dám đi trước mặt ta. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao, nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quan hướng Lý Trường Sinh phóng đi. Những người khác thấy thế đều giật mình, không ngờ rằng Phương Thượng Thanh sẽ trực tiếp động thủ như thế. Chỉ thấy Lý Trường Sinh như là không nghe được Phương Thượng Thanh gọi hàng bình thường tiếp tục vững vàng bay về phía trước. Có người muốn nhắc nhở Lý Trường Sinh, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Ngay tại một nháy mắt Phương Thượng Thanh đến gần, Lý Trường Sinh đột nhiên quay người, một quyền hung hăng đánh ra. Một quyền này lực lượng lớn, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta căn bản không có cách nào phản ứng. Chỉ nghe thấy, bành, một tiếng vang thật lớn, Phương Thượng Thanh liền bị nắm đấm của Lý Trường Sinh trực tiếp đánh vào mặt đất nhấc lên sóng xung kích cao mấy trăm trượng Toàn trường ngạc nhiên Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Lý Trường Sinh lại có thực lực cường đại như thế Ngay cả Phương Thượng Thanh đều bị một quyền đánh bay Mà Lý Trường Sinh chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Phương Thượng Thanh bị đánh vào mặt đất Lắc lắc tay giống như chỉ đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể Hắn không có dừng lại Tiếp tục bay lên Mục tiêu nhắm thẳng vào tòa núi cao bị khói đen che phủ kia Tần lục lãng lặng đứng trên sườn núi nhỏ, chờ đợi Lý Trường Sinh đi ra. Giờ phút này, khoảng cách bình minh còn một khoảng thời gian, cũng không cần nóng vội tiến về phòng tuyến. Đồng thời, tần lục có thể nhìn ra, phục thánh nhan nhân tạo ra không gian này là một loại trì hoãn nhanh không gian. Nói cách khác, tốc độ thời gian trôi qua bên trong không gian này không giống với ngoại giới. Tin tưởng không cần quá lâu, chính tên tiểu bối tiến vào không gian có thể quyết định ra người chiến thắng cuối cùng. Quả nhiên, không lâu sau, cửa vào không gian rung rinh một hồi, liền có một bóng người xuất hiện. Theo người này xuất hiện, những tu sĩ tiếp theo lần lượt đi ra từ không gian đặc thù, sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch, không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Mà việc bọn họ dẫn đầu đi ra, đại biểu cho việc bọn họ đã thất bại trong không gian, bị đào thải trước thời hạn. Mỗi khi có người đi ra, tất cả mọi người sẽ hướng ánh mắt chú ý đến. Tần lục cũng như thế, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, hắn đang chờ đợi thân ảnh mà hắn quan tâm nhất. Tần trưởng môn, tử vân chân nhân tới gần cười nói, Lý Trường sinh nhà ngươi rất có sức cạnh tranh A, hiện tại đã đào thải 4 người rồi, ta nghĩ lần này người đại biểu khẳng định là hắn. Tần lục ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng trả lời, tỷ thí còn chưa kết thúc, bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia tự hào. Đối với chiến lực của Lý Trường Sinh, hắn vẫn luôn có 10 phần lòng tin Theo thời gian trôi qua, số lượng tu sĩ đi ra càng ngày càng nhiều, nhưng Lý Trường Sinh vẫn chưa hiện thân Cuối cùng, trong sự chờ mong của mọi người, tu sĩ thứ 8 đi ra cuối cùng cũng xuất hiện Là phương thượng thanh của Trung Châu Cho dù chiến đấu trong không gian sẽ không bỏ mình, nhưng hắn vẫn sắc mặt trắng bệch nét mặt quể oải không còn nghi ngờ gì đã trải qua một cuộc chiến đấu cực kỳ hung ác trong không gian. Đúng lúc này, cửa vào không gian lần nữa tỏa ra ánh sáng, thân ảnh Lý Trường Sinh chậm rãi hiện hiện. Hắn cầm trong tay một thanh tiểu kiếm bình thường, sắc mặt bình thường hồng nhuận, giống như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Thấy cảnh này, Tần Lục cuối cùng bật cười. Một bên, khuất trưởng ca khoa tay múa chân vẫy tay, hưng phấn dị thường nói, tốt, không làm cho chúng ta Ly Châu mất mặt. Những lời này dẫn tới việc không ít tu sĩ hóa thần ở đây đưa mắt nhìn sang. Không thể nghi ngờ, hôm nay qua đi, tên Lý Trường Sinh tất nhiên sẽ dương danh cửu châu. Lúc này, Phục Thánh Nhan Nhân đi lên trước, hắn nhìn thoáng qua tiểu kiếm trong tay Lý Trường Sinh, sau đó nhìn chung quanh một vòng các tu sĩ, lớn tiếng tuyên bố, lần này người chiến thắng, ly Châu, Lý Trường Sinh, dưới sự chú mục của đông đảo tu sĩ hóa thần, Lý Trường Sinh thần sắc bình tĩnh đứng thẳng không kiêu ngạo không tự ti, không vui không buồn, thanh sam nhẹ nhàng phiêu động, khí chất có chút cao nhã. Đúng lúc này, Phục Thánh Nhan Nhân nghiêm sắc mặt, nói với tất cả tu sĩ ở đây, các vị, việc này đã xong, mời mọi người đem sự chú ý lại lần nữa chuyển hướng về chiến trường, yêu vật sắp xuất hiện, mọi người mau chóng tiến về đi. Lời này vừa nói ra, tương đương với việc tan học, đông đảo tu sĩ hóa thần lúc này quay người bay đi. Về phần tám tên tiểu bối nguyên anh sơ kỳ kia Cũng đều đi theo rất nhiều tiền bối rời khỏi nơi đây Lập tức Nhan nhân mang theo Lý Trường Sinh Đi đến trước mặt bảy tên tu sĩ hóa thần của Ly Châu Nhìn mọi người Mở miệng nói Trong tháng này Lý Trường Sinh sẽ phải ở lại chỗ này học cách thao tác khôi lỗi Đây là một nhiệm vụ trọng yếu Chỉ có nhanh chóng nắm giữ Mới có thể tại thời khắc thủy triều xuống của tháng sau Đi theo những yêu vật kia cùng nhau trở về huyền vũ hồ Điều tra chân tướng Mọi người đều gật đầu Đều hiểu đây là biện pháp duy nhất Để giải quyết khốn cục hiện nay Tần lục đi lên trước Vỗ vỗ bả vai Lý Trường Sinh Dặn dò, Trường Sinh Ngươi nhất định phải học tập cho tốt Không được phụ sự kỳ vọng của mọi người Giải quyết triệt để nguy cơ lần này Đồng thời quan trọng nhất là Ngươi nhất định phải giữ được tính mạng Tần lục nhìn sâu Lý Trường Sinh Tiếp tục nói Bất kể xảy ra tình huống gì Nhớ kỹ, chỉ có còn sống mới có thể có càng nhiều khả năng. Lý Trường Sinh gật đầu, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng cam kết, Sư Phụ, Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận, sẽ không để cho chính mình lâm vào nguy hiểm. Tần Lục thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn nhan nhân nói, Phục Thánh, đệ tử này của ta giao cho ngươi, phiền toái, nhan nhân hơi cười một chút, trả lời, tần trưởng môn yên tâm. Trò chuyện đơn giản vài câu, mọi người quay người rời đi, Tiến về chiến tuyến huyền Vũ Hồ. Sắc trời sắp sáng rõ, đã không có thời gian dừng lại thêm để nói chuyện phiếm. Về đến phòng tuyến, viên hoàng võ ngay lập tức bắt đầu sắp đặt phạm vi phòng ngự của mọi người. Là tổng chỉ huy phòng tuyến Tây Nam của Ly Châu, viên hoàng võ đối với tất cả biến động cùng thực lực của nhân viên đóng giữ đều rõ ràng, bởi vậy phân phối cực kỳ hợp lý. Mà theo thực lực của Tần lục dần dần bộc lộ, hiện nay khu vực phòng ngự hắn phụ trách cũng càng lúc càng lớn lớn hơn lúc trước một nửa. Đối với những thứ này, Tần Lục tự nhiên không có bất cứ lời oán trách gì. Rốt cuộc năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Mọi người nghe lệnh mà đi, Tần Lục cũng đi tới khu vực của mình. Lúc này, hắn đột nhiên lộ ra thần sắc kinh hỉ. Bởi vì phía dưới, trên phòng tuyến đang tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, mấy tên tu sĩ Nguyên Anh lại là những người quen biết cũ của hắn, Liễu Thanh Yên, Tả Huyền, Bùi Tiêu bao màu phàm bốn người. Đều là người của vị thiên vực thế lực. Tần lục mang theo nụ cười mừng rỡ, phi thân đáp xuống, rơi vào bên cạnh bọn họ, cười chào hỏi, các vị, đã lâu không gặp, liễu thanh yên nhìn thấy tần lục, lập tức hai mắt sáng lên, nàng nhanh chóng tiến lên trước người hắn, kiều mị cười nói, ai nha, lại là tần đại trưởng môn trù tính chung chúng ta phòng tuyến này. Hì hì, thật sự là quá tốt, nói xong, nàng hướng tần lục nhích lại gần dường như muốn thân cận hơn một chút. Tần lục hơi cười một chút, nhẹ nhàng gian ra một chút khoảng cách, cười nói, tới nơi này không sai biệt lắm một năm rồi, đây là lần đầu tiên ta cùng các ngươi kề vai tác chiến. Tần lục thực sự nói thật. Gần đây đã qua một năm, viên hoàng võ ngẫu nhiên phân phối tu sĩ Nguyên Anh đóng giữ, tần lục cũng không thể tùy ý lựa chọn khu vực phòng tuyến, lúc trước vẫn luôn tác chiến cùng Nguyên Anh của đại vực khác. Lần này còn là lần đầu tiên gặp được người của vị thiên vực nhà mình có tần tiền bối chăm sóc, vậy chúng ta tháng này khẳng định có thể dễ dàng hơn một chút rồi, rốt cuộc phòng tuyến của tần tiền bối có tiếng ổn định an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Bao màu phàm cười nói dịu dàng. Lời tuy như thế, nhưng cũng không thể chủ quan a yêu vật này hung ác, vẫn là phải cẩn thận thì hơn. Ha ha, đây là tất nhiên, khoảng cách bình minh còn thời gian một nén nhang, mọi người tranh thủ thời gian này, qua loa trò chuyện vài câu. Đột nhiên, Tần lục nhìn về phía bùi tiêu toàn thân áo đen, hỏi, bùi trưởng môn, tô hạo vì sao không có mặt ở đây? Hắn còn tốt chứ? Bùi tiêu nghe được tần lục đề cập đồ đệ của mình, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, hắn thở dài nói, tô hạo hắn, đang trùng kích hóa thần. Ta cũng không biết hắn giờ phút này đi nơi nào bế quan tu luyện, đã rất lâu không có tin tức của hắn. Tần lục nghe vậy sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Tô hạo là tuyệt đại thiên kiêu, Đang lúc bế quan cũng không có gì kỳ quái. Mọi người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, sau đó liền ai về vị trí nấy, đóng giữ phòng tuyến. Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng. Tần lục luôn chiến đấu ở phía trước, trải qua khoảng thời gian này, hắn đã hiểu rõ rất nhiều về động tác và phản ứng của những yêu vật cứng ngắt kia. Vì vậy, hắn có thể dễ dàng chém giết chúng. Điều này cũng khiến cho phòng tuyến của hắn vẫn như trước, hoàn hảo không chút tổn hại. Dưới trướng hắn, Liễu Thanh Yên và những người khác chỉ cần đứng sau màn sáng, không ngừng công kích là có thể duy trì màn sáng hoàn chỉnh. Không cần phải đối mặt với yêu vật, cũng không cần phải lo sợ nơm nớp. Chẳng qua, các phòng tuyến khác lại liên tục truyền đến tin xấu. Luôn có chuyện yêu vật tìm được cơ hội phá hỏng màn sáng, tạo ra vết nứt, tu sĩ không chết thì cũng bị thương. Những điều này đều khiến đông đảo tu sĩ nản lòng thoái chí. Hoàng hôn buông xuống, Vào khoảng giờ dậu ba khách, 17h45, trăng tròn thấp thoáng xuất hiện trên không trung. Trăng tròn vừa xuất hiện, những yêu vật ban đầu đang tấn công mạnh mẽ, lập tức như thủy triều rút lui, hướng về phía huyền Vũ Hồ, lít nha lít nhít xông vào mặt hồ. Đông đảo tu sĩ lúc này dừng công kích, đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ thoải mái. Một tháng này, coi như là lại kiên trì vượt qua. Mà tần lục lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn về phương xa, ánh mắt phức tạp. Hắn hiểu rõ, trong số đông đảo yêu vật rút đi, chắc hẳn có thân ảnh đệ tử Lý Trường Sinh của mình. Lý Trường Sinh muốn thao túng yêu vật khôi lỗi đó, trà trộn vào đại quân yêu vật, xâm nhập vào lòng địch, tra rõ chân tướng của trận chiến lần này, đồng thời tìm ra phương pháp triệt để đánh lui địch. Chuyến đi này, không nghi ngờ gì là có tính nguy hiểm to lớn. Tần lục trầm mặt không nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vừa cảm thấy kiêu ngạo vì quyết tâm của Lý Trường Sinh, lại vừa cảm thấy lo lắng cho an nguy của hắn. Nhưng mà những điều này, hiện nay cũng đã không thể thay đổi được. Chỉ có thể chờ đợi tin tốt. Tần lục hít sâu một hơi, nhìn về phía liễu thanh yên và mấy người phía dưới, hô, yêu vật tạm thời lui bước, nhưng vẫn cần phải giữ vững trận địa, dựa theo sắp xếp tuần tra trước đó, thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhớ lấy, không được lơ là. Mấy người nghe vậy, sôi nổi gật đầu xác nhận. Liễu Thanh Yên còn hứng thú bừng bừng khoát khoát tay, ra hiệu cáo biệt. Tần lục gật đầu, sau đó bay lên trời, hướng về phía hẻm núi bay đi, tham gia nghi sự mỗi tháng một lần, thương thảo về chiến cuộc và đối sách. Trong hạp cốc, đông đảo tu sĩ hóa thần lần lượt tới đây. Trong hạp cốc, tạp gia lão tổ vạn sự tri và phục thánh Nha nhân đứng thẳng ở đó, sắc mặt hai người đều có vẻ vô cùng ngưng trọng. Mà ở phía trước bọn họ, Có một màn sáng hệ ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy to lớn. Màn sáng này xung quanh mang theo ánh sáng lam nhạt, giống như một thác nước to lớn, từ trên đổ thẳng xuống, mà ở trên màn nước, tỏa ra một số hình ảnh mơ hồ. Tần lục tập trung nhìn vào, phát hiện những hình ảnh kia thể hiện rõ cảnh sắc dưới đáy hồ, không cần nghĩ cũng biết, đây chính là thứ tạp gia lão tổ vì để có thể theo dõi sát sao tình hình hành động của Lý Trường Sinh mà đặc biệt thiết kế màn nước cỡ nhỏ này. Thông qua một loại pháp thuật thần bí nào đó, có thể đem lộ tuyến hành động của Lý Trường Sinh hiển thị ra trước mặt mọi người. Tần lục nhìn cảnh tượng trên màn sáng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thành công hay không của hành động lần này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của tất cả chiến cuộc, mà Lý Trường Sinh, chính là nhân vật mấu chốt được mọi người ký thác kỳ vọng bây giờ. Tất cả tu sĩ hóa thần tiến vào trong hạp cốc, cũng đều đưa mắt nhìn về phía màn nước, không chớp mắt quan sát. Mọi người thật sự là quá hiếu kỳ. Huyền vũ hồ vốn bình thường không có gì đặc biệt này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mà lại có thể xuất hiện nhiều yêu vật cường đại đến vậy. Khôi lỗi do tạp gia lão tổ và đạo gia lão tổ hợp lực chế tạo, giống hệt rất nhiều yêu vật, khí tức trên thân càng không hề kém cạnh. Cho nên lý trường sinh lặn xuống vô cùng thuận lợi, cũng không có xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Lý trường sinh điều khiển yêu vật khôi lỗi, cẩn thận đi theo một đám yêu vật, Hướng về phía đáy nước Huyền Vũ Hồ xâm nhập. Theo quá trình không ngừng lặn xuống, ánh sáng xung quanh dần dần mờ nhạt đi. Khi mà Lý Trường Sinh đi theo bọn yêu vật đến đáy nước, một hiện tượng khó hiểu đột nhiên xuất hiện. Những yêu vật ban đầu vốn có động tác đột nhiên tất cả đều đứng im bất động, đứng thẳng dưới đáy nước, ngay cả đôi mắt tràn đầy tinh hồng kia cũng đều nhắm lại, giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó cố định lại vậy. Hiện tượng này khiến Lý Trường Sinh lập tức cảm thấy hoang mang, hắn không còn cách nào Chỉ có thể đi theo những yêu vật khác lẳng lặng đứng dưới đáy nước Tạm thời không dám di chuyển Không thể nào Lũ quái vật này cứ như vậy đứng im Rốt cuộc là có ý gì Nếu cứ như thế này Cục diện cửu châu của chúng ta vẫn khó giải quyết a các tu sĩ hóa thần lập tức nghị luận Các loại lời nói tầng tầng lớp lớp Giống như đối với cục diện này Rất không hài lòng tần lục giờ phút này cũng là nhíu mày Hắn từng cho rằng Sau khi trường sinh tiến vào đáy nước có thể tìm được một số thông tin của đối thủ nhưng nếu những yêu vật này chỉ đứng yên tại chỗ thì thật sự không có nửa điểm thông tin hữu dụng nào chẳng qua ngay khi Tần Lục đang lo lắng cho đệ tử ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên mà ở bên cạnh âm thanh hưng phấn của Quách trưởng ca bỗng nhiên vang lên chư vị mau nhìn động động, chỉ thấy cảnh tượng trên màn sáng hệ ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy lại lần nữa phát sinh biến hóa thị giác của Lý Trường Sinh lại di động. tiếng động bất thình lình lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ nhìn chầm chầm vào màn sáng, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Đồng thời, một nghi vấn cũng theo đó nổi lên trong lòng mọi người. Nhiều yêu vật như vậy đều yên lặng bất động, Lý Trường Sinh lỗ mãn di chuyển, thật không sợ dẫn tới sự chú ý của những yêu vật khác sao, nếu là bị vây công, đừng nói hắn một cái nguyên anh sơ kỳ, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ chắc hẳn cũng rất khó chạy thoát. Trên màn nước, chỉ thấy Lý Trường Sinh dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn điều khiển yêu vật khôi lỗi, cẩn thận di chuyển về phía trước. Điều đáng ngạc nhiên là, những yêu vật đứng thẳng dưới đáy hồ kia, dường như không hề có cảm giác, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Mà Lý Trường Sinh giống như là một u linh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua giữa hàng ngàn vạn yêu vật đứng im. Đột nhiên, trên màn nước xuất hiện một tia sáng. Lý Trường Sinh đang thao túng yêu vật đi về phía ánh sáng kia. Điều đáng kinh ngạc nhất là, không chỉ có Lý Trường Sinh, trong tầm nhìn của hắn, cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh yêu vật. Một màn này, khiến đông đảo tu sĩ hóa thần kêu lên, không ít người còn trực tiếp đứng lên. Theo Lý Trường Sinh đến gần, ánh sáng kia trở nên ngày càng chói mắt, phản phất như muốn chiếu sáng cả màn nước. Mà ở trên màn nước, không ngừng quấn quanh các loại ánh sáng và ký hiệu, vô cùng chói mắt là pháp trận. Đây là pháp trận, không sai. Đây tuyệt đối là pháp trận không thể nghi ngờ. Những ký hiệu này ta mặc dù không hiểu, nhưng đây tuyệt đối là không gian pháp trận, tốt lắm tiểu tử. Phát hiện này thật sự là quá đáng giá, hiện trường lập tức có nhiều chuyên gia pháp trận hô lên, bọn họ nghiên cứu pháp trận mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, đã sớm vô cùng quen thuộc với pháp trận. Bây giờ chỉ với hai hình ảnh ngắn ngủi đã có thể xác nhận thứ trước mặt Lý Trường Sinh là một cái không gian phát trận. Phát hiện này, khiến đông đảo tu sĩ ở đây hưng phấn. Chẳng qua, ngay trong lúc mọi người đang kích động, hình ảnh trên màn nước đột nhiên lóe lên, sau đó trong nháy mắt, tối đen hoàn toàn. Thấy vậy, sắc mặt tần lục đại biến, tần lục vừa sợ vừa giận, thân hình lóe lên liền tới hạp cốc, hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chầm chầm vạn sự tri, thanh âm mang theo nỗi lo lắng không cách nào che giấu. Đây là loại tình huống nào, vạn sự tri sắc mặt cũng khác thường, vô cùng khó coi, hắn trầm giọng nói, các đức liên lạc, ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, có thể là lý trường sinh bên kia đã xảy ra biến cố gì, hoặc có lẽ là trận pháp truyền cảnh kia xảy ra vấn đề. Mặc dù giọng vạn sự tri cố gắng giữ bình ổn, nhưng trong đó lo âu và bất đắc dĩ lại không cách nào che giấu. Tần lục nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiểu rõ, các đức liên lạc thường thường mang ý nghĩa kết quả xấu nhất, thân là cường giả đỉnh cấp, lão tổ tạp gia, không thể lại xuất hiện vấn đề trận pháp truyền cảnh mất đi hiệu lực. Lý Trường Sinh xâm nhập địch hậu, bây giờ lại đột nhiên mất đi tin tức, điều này khiến Tần Lục làm sao có thể không lo lắng, không phẫn nộ, nhưng 30 năm đắm chìm phàm tục, khiến tâm tính hắn có rồi tăng lên cực lớn, hắn biết rõ lúc này không phải lúc hốt hoảng. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tĩnh táo lại, sau đó nhìn quanh bốn phía, Nhìn về phía vạn sự tri, nói, bây giờ đệ tử ta sống chết không rõ, nhưng mời vạn lão tổ vì ý nghĩ đệ tử ta còn sống sót, nghĩ biện pháp lại lần nữa thành lập liên hệ, tìm thấy hắn và để hắn an toàn quay về. Vạn sự tri khẽ gật đầu, trả lời, yên tâm đi đạo hữu tần, tử này lý trường sinh ta cũng vô cùng hợp khẩu vị, ta sẽ thử lại lần nữa thành lập liên hệ. Chuyện cho tới bây giờ, tần lục cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Vạn sự tri là lão tổ tạp gia, thủ đoạn thông thiên, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Với lại, đáy huyền vũ hồ thật sự là quá nhiều yêu vật, tầng lục căn bản không có lòng tin xông vào được, hoặc nói, nếu là không có khôi lỗi đó, chắc hẳn không có ai có thể vào trong. Tiếp theo là nghi chuyện, Tần lục hoàn toàn không có tâm trạng. Trong đầu, không ngừng suy tư có thể được phương án hành động. Hắn không muốn ngồi chờ chết. Nghi chuyện kết thúc. Tần lục vội vàng rời đi, lại lần nữa về đến phòng tuyến màn sáng. Hắn đứng ở bên trên phòng tuyến, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phương hướng huyền vũ hồ, trong lòng sầu lo không thôi. Thời gian chậm chạp trôi qua, trăng tròn biến mất, mặt trời mọc, yêu vật như thường ngày, đúng giờ phát khởi công kích. Trong nháy mắt, chiến hỏa bay tán loạn, gào thét trung trời, tiếng la giết không dừng lại. Lần này, tần lục không có tâm tính thoải mái như trước đó, trong lòng không ngừng lo lắng đến Lý Trường Sinh. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn làm việc theo chức trách của mình. Không để cho yêu vật đột phá phòng tuyến, bảo đảm tính hoàn chỉnh của tiểu đội. Chiến đấu vẫn như lúc ban đầu, cũng không có bởi vì sự biến mất của Lý Trường Sinh, mà trở nên khác đi. Chẳng qua, ngay tại lúc yêu vật lại lần nữa tập kích nửa tháng sau, một tiếng truyền lệnh của quốc trưởng ca, phá vỡ cân bằng lần này của chiến trường. Lão tần. Viên đại đế gọi ta đi một chuyến, ngươi trước giúp ta chăm sóc phòng tuyến bên này, đợi lát nữa ta trở lại, quốc trưởng ca để lại một câu nói, liền nhanh chóng rời khỏi phòng tuyến. Tần lục nhìn bóng lưng rời đi nhanh chóng của quốc trưởng ca, bất đắc dĩ lại không có cách nào. Hiện tại, ở thời điểm này, viên đại đế gọi đến tất nhiên có chuyện trọng yếu, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng dù thế nào tần lục hiện tại, cũng chỉ có thể trước chăm sóc hai phòng tuyến. Các vị hắn cao giọng nói: ta đến tạm thời tiếp quản phòng tuyến vì trình độ lớn nhất đích sát bảo đảm an toàn phòng tuyến ta cần sự phối hợp toàn lực của các ngươi các tu sĩ nghe vậy sôi nổi gật đầu xác nhận tại thời khắc mấu chốt này bất luận sai lầm của người nào đều có thể dẫn đến phòng tuyến thất thủ bởi vậy cũng đặc biệt chú ý cẩn thận tần lục toàn bộ triển khai linh thức bao trùm phạm vi xung quanh hắn thời khắc thăm dò nhiều tu sĩ nguyên anh về thể năng và trạng thái một khi tình huống không đúng hoặc là tu sĩ tận lực sẽ tiến về nơi đó tiến hành trợ giúp. Phạm vi công kích cường đại sẽ khiến áp lực tu sĩ Nguyên Anh phòng thủ chợt giảm. Chẳng qua, loại tình hình này thời gian ngắn còn tốt, nhưng một lúc sau, tầng lục căn bản cũng không để ý tới nhiều như vậy, trở nên phân thân thiếu phương pháp lên. Thấy thế, thế tầng lục đột nhiên cắn răng một cái, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xâm nhập vào trong màn sáng. Lập tức Vô số yêu vật phát hiện, người xâm nhập, này sôi nổi gầm thét hướng hắn đánh tới. Tần lục mặt không đổi sắc, hắn vận khởi toàn thân linh lực, kích hoạt 36 thanh trường kiếm của, thiên hạt kiếm hạp, như cánh tay thúc đẩy, chém giết tất cả yêu vật đến gần. Kiếm quang lấp lóe, vô số yêu vật lên tiếng ngã xuống. Trải qua quen thuộc hóa thần, chứa đầy kiếm hạp, pháp thuật mắc cấp sau đó, tần lục không biết mạnh hơn bao nhiêu so với lúc mới tới. Chỉ có yêu vật nguyên anh, căn bản không đi trên tay hắn quá một hiệp. Thân ảnh của hắn xuyên thẳng qua tự nhiên trong đám yêu vật, giống như một thanh kiếm không gì không phá nổi, không ngừng mà chém giết yêu vật. Không có cách nào, vì giảm bớt áp lực toàn bộ phòng tuyến ở mức độ lớn nhất. Tần lục chỉ có thể sử dụng phương pháp này, lấy bản thân làm mồi nhử thu hút sự chú ý của yêu vật, vì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho mỗi tu sĩ phòng thủ. Dưới sự thi triển toàn lực của tần lục, Số lượng yêu vật phía trước phòng tuyến nhanh chóng giảm bớt. Mọi người cũng thừa dịp thời điểm này, nhanh chóng khôi phục trạng thái thân thể. Đương nhiên, Tần Lục cũng sẽ không luôn đợi ở bên trong. Cốt cuộc yêu vật thực sự quá nhiều, thậm chí còn có một số yêu vật thực lực hóa thần, một mực bên trong khó tránh khỏi sẽ bị thương. Cho nên, sau khi tinh thần và thể lực mọi người qua loa khôi phục, hắn lại bay ra màn sáng, tiến hành phòng ngự bên ngoài. Cứ như vậy, Tần lục sử dụng phương pháp này, mỗi khi số lượng yêu vật tăng nhiều, hắn tự xung vào trong đám yêu trắng trận chém giết, vì giảm bớt áp lực phòng tuyến. Từ đó chờ đợi khuất trưởng ca trở về. Chỉ là, điều khiến hắn kỳ quái là, khuất trưởng ca luôn chậm chạp chưa về, giống như triệt để rời đi. Điều này cũng làm cho hắn áp lực cực lớn, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cuối cùng, kiên trì hơn nửa tháng sau, ngày trăng tròn đúng giờ tiến đến, công kích của yêu vật lập tức ngừng trong nháy mắt như thủy triều rút đi. Hô! Hô, tận lục thở dốc một hơi, trên người tràn đầy mồ hôi, không ngừng tận lực chiến đấu, cho dù là thể chất hiện tại của hắn, cũng có chút chịu không nổi. Hắn căng dặn mọi người vài câu, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi phòng tuyến, thẳng đến trong hạp cốc. Hắn nhất định phải ngay lập tức đi tìm hiểu tình huống quốc trưởng ca, cùng với tìm kiếm vạn sự tri, hỏi về việc liên hệ Lý Trường Sinh. Tần lục nhanh chóng đuổi tới trong hạp cốc, lại phát hiện tình huống dường như có chút không đúng. Vốn dĩ bầu không khí hẻm núi bình tĩnh lạnh nhạt, giờ phút này có vẻ hơi lạnh tanh và hỗn loạn. Số lượng tu sĩ hóa thần rõ ràng ít đi rất nhiều, với lại một số người cả người là tổn thương, đang tức giận địa chửi ầm lên. Có chuyện gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên điều đi người, phòng tuyến phá toái, chúng ta chết rồi bao nhiêu tu sĩ, phục thánh đây rốt cuộc đang làm gì? phòng tuyến đông bắc chúng ta tan vỡ, căn bản ngăn không được những yêu vật kia. rất nhiều tu sĩ cũng bởi vậy bỏ mạng. mặt phía bắc chúng ta cũng là tổn thất nặng nề a. nghe vậy, tần lục trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả mọi người giống như hắn, đều là do đột nhiên điều đi tu sĩ hóa thần dẫn đến phòng tuyến tan vỡ. không ít người cũng vây quanh bên cạnh phục thánh nha nhân, sôi nổi yêu cầu hắn cho ra giải thích. tần lục cũng nhíu mày nhìn về phía nha nhân chỉ thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đối mặt với chất vấn của mọi người, cúi đầu không đáp lời. Rất nhanh, nhiều tu sĩ hóa thần lần lượt trình diện, bầu không khí lập tức trở nên càng căng thẳng hơn. Đúng lúc này, nha nhân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Các vị, mời an tĩnh một chút." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt và bất đắc dĩ, tất cả mọi người dần dần an tĩnh lại, nhìn về phía hắn. Nha nhân trầm giọng nói: "Ta biết tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ, vô cùng hoài nghi." Nhưng xin tin tưởng ta, mệnh lệnh điều đi tu sĩ hóa thần không phải là bản ý của ta. Mà là, hắn dừng một chút, ánh mắt cô đơn, trầm giọng nói, mà là, lại xuất hiện một chiến trường cùng loại huyền vũ hồ, lời vừa nói ra, toàn trường đều tỉnh. Một chiến trường mới lại xuất hiện, như xét đánh ngang tai khiến người ta trở tay không kịp. Mọi người vốn đã căng thẳng thần kinh, giờ khắc này dường như đứt gãy. Chiến trường huyền vũ hồ này vốn đã khiến tất cả tu sĩ mệt mỏi không chịu nổi, mọi người dãy dụa giữa ranh giới sinh tử, dốc hết toàn lực duy trì phòng tuyến yếu ớt. Mà bây giờ, chiến trường mới xuất hiện, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải phân tán lực lượng, chiến lực vốn đã thiếu thốn lại càng thêm khó khăn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có người sắc mặt trắng bệch, sốt ruột hô. Nhan nhân đứng tại chỗ, chậm rãi trả lời. Chiến trường nơi đây là do Sở Nam Công dùng 500 năm tuổi thọ làm đại giá để tính ra, địa chỉ ở vào trong hồ Văn uyên Cực Châu, theo sơ bộ dò xét, nơi đó đã hình thành vết nứt không gian mới, đang có dị giới sinh vật không ngừng xuất hiện. Mọi người nghe vậy, đều trầm mặt xuống. Sở Nam Công, chính là lão tổ âm dương gia danh tiếng lẫy lừng. Chiến trường huyền Vũ Hồ này chính là do hắn tính ra trước, nếu không có hắn, những dị giới yêu vật kia đã sớm xông vào Cửu Châu tàn sát nhân tộc rồi. Bây giờ, hắn lại lấy 500 năm tuổi thọ làm đại giá, công bố cho mọi người một nguy cơ khác, mọi người không thể không tin. Giữa sân yên tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều thần tình nghiêm túc. Hồi lâu, một tu sĩ có dáng vẻ thanh niên nhẹ nhàng tiến lên một bước, khẽ hỏi, Phục Thánh, ta muốn biết, chúng ta, còn có phần thắng sao? nhanh nhân nghe câu hỏi của thanh niên, hắn chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định và tín niệm. Chúng ta có phần thắng, âm thanh hắn tuy không cao, nhưng tràn đầy lực lượng, phản phất như có được niềm tin không thể xóa nhòa. Hắn tiếp tục giải thích, chiến trường mới xuất hiện không khổng lồ như huyền vũ hồ. Theo chúng ta dò xét, chỉ cần điều động một số ít tu sĩ tinh nhuệ tiến về là đủ để chống cự những dị giới sinh vật kia, hiện tại số lượng người là đầy đủ, chúng ta không cần lại tiến đến trợ giúp. Phục thánh nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy nét mặt căng thẳng của mọi người dần dịu đi. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa, ta cùng với tiên sư Thương Thảo xong, đã hiệu triệu tu sĩ các nơi cửu châu, cho dù là đồng đạo Kim Đan Kỳ, cũng muốn trợ lực chiến trường. Giờ phút này, các tu sĩ đang cấp tốc chạy đến, sự gia nhập của bọn họ sẽ có thể làm dịu áp lực của chúng ta. Hắn dừng lại một chút, âm thanh lại lần nữa đề cao mấy phần, quan trọng hơn chính là, việc thăm dò chiến trường thiên ngoại hiện nay đã đình chỉ. Bây giờ đang có nhiều tu sĩ hóa thần từ nơi đó trở về, bọn họ sẽ là sinh lực quân gia nhập phòng tuyến của chúng ta. Chúng ta chỉ cần giữ vững trận địa, chờ đợi trợ giúp, liền có thể chống cự lại tràn nguy cơ này, lời nói của Phục Thánh Nhan Nhân khiến cho bầu không khí hiện trường thoáng tăng lên một chút. Dưới sự trợ giúp nhiều mặt, dường như biến hóa của chiến cuộc lần này, không phải là một hồi tử cục. Mọi người lại lên tiếng, hỏi thăm về chi tiết của việc này. Mà Tần lục vốn có nét mặt căng cứng, sau những lời nói của nhan nhân, cũng dần dần hòa hoãn theo. Theo lời giải thích của nhan nhân, hắn chỉ cần tiếp tục gánh vác công tác phòng tuyến nửa tháng này, kiên trì đến khi hóa thần của chiến trường thiên ngoại trở về, vậy thì không cần phải có nguy hiểm phá trận. Sau khi tin tức này được nói ra, nghi chuyện tiếp tục. Nhan nhân bắt đầu kể ra những trọng điểm phòng ngự của tháng này, còn có vật tư, chiến công, nhân tuyển, tình huống bố trí phòng tuyến. Mọi người yên tĩnh lắng nghe Mà trong khoảng thời gian này Tần lục tìm một cơ hội Thoáng đến gần lão tổ tạp gia Vạn sự tri Vạn sự tri có bề ngoài chỉ là một thiếu nữ Thân hình không cao Không đến vai tần lục Cho nên tần lục nói chuyện Còn cần phải hơi nghiêng người Vạn đạo hữu Tần lục thấp giọng hỏi Liên quan đến việc đệ tử của ta Lý Trường Sinh Mất tích Không biết ngài có tiến triển gì mới hay không Vạn sự tri liếc tần lục một chút Khẽ gật đầu Tần trưởng môn yên tâm, về việc của Lý Trường Sinh, ta đã có phát hiện mới. Tần lục nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, hắn, hắn còn sống không, còn sống, vạn sự tri khẳng định nói, ta thông qua một vài thủ đoạn đặc thù dò xét được, sinh mệnh khí tức của Lý Trường Sinh vẫn còn tồn tại, hơn nữa dường như còn vô cùng thịnh vượng. Tần lục nghe đến đó, thở vào một hơi thật dài. Đệ tử còn sống, đó chính là đại hỷ sự thần lục dừng một chút, hỏi, vậy hắn rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao không cảm ứng được khí tức, vạn sự tri chậm rãi nói ra, căn cứ theo suy đoán của ta, lý trường sinh có thể đã tiến vào thế giới của những dị giới sinh vật kia. Bởi vì hắn đã xuyên qua vết nứt không gian, cho nên pháp trận bên này của chúng ta mới mất đi hiệu lực, không thể phát hiện ra hình ảnh cụ thể của hắn. Vậy, vậy làm thế nào mới có thể tìm được hắn, và mang hắn trở về? Tần lục hỏi ra vấn đề quan trọng nhất này. Vạn sự tri lắc đầu, hiện nay ta vẫn chưa tìm được phương pháp thích hợp. Chẳng qua ngươi có thể yên tâm, ta đã dốc sức tìm kiếm phương án giải quyết rồi. Một khi có tiến triển, ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết. Tần lục khẽ gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Nghi chuyện rất nhanh liền kết thúc, mọi người tản đi. Tần lục đi theo viên hoàng võ và một đám tu sĩ hóa thần ly châu, lại lần nữa trở về phòng tuyến màn sáng. Khi tới gần, viên Hoàng Võ Như thường lệ sắp đặt phạm vi phòng ngự mà mọi người phụ trách. Những người khác không có quá nhiều biến hóa. Đến cuối cùng, hắn mở miệng nói với Tần Lục, Tần Lục, tháng này ngươi cần tiếp tục chiếu kháng phòng tuyến vốn có của khuất trưởng ca, sau đó lại tăng thêm một viên khu vực vốn do tử vân chân nhân phụ trách, có thể thực hiện không? Tần Lục nghe vậy, liếc qua tử vân chân nhân đang bị thương nhẹ bên cạnh, bất đắc dĩ gật đầu đáp lại, không sao cả. Tu vi của Tử Vân Chân Nhân là hóa thần sơ kỳ, tại nửa tháng trước, dưới sự biến hóa điều động nhân viên khẩn cấp tạm thời, một nước vô ý, bị thương nhẹ. Bây giờ cần chiếu cố một chút, mới có thể tránh khỏi pháp trận bị phá diệt. Tần lục tuy nói áp lực cũng rất lớn, nhưng cũng không có từ chối, chỉ là thêm một viên khu vực, cắn răng một chút vẫn có thể kiên trì nổi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mọi người phân tán rời đi, đi đến khu vực riêng mà mình phụ trách. Tần lục đi vào khu vực phòng tuyến mình phụ trách, đơn giản chào hỏi mọi người một tiếng, liền căn dặn mọi người tiếp tục giữ vững. Hắn tìm thấy một khu vực nhàn rỗi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều hòa trạng thái của mình. Tần lục bây giờ vai gánh trọng trách, nhất định phải giữ trạng thái tốt nhất, để ứng phó với nguy cơ có thể xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, tần lục dần tiến vào trạng thái suy tưởng. Hắn linh thức khuếch tán ra, bao trùm tất cả khu vực phòng tuyến. Bất luận một tia gió thổi cỏ lay nào đều không thể trốn qua cảm giác của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng xuất hiện một vấn đề. Đạo rốt cục làm sao để cảm ngộ, dựa theo lời khuất trưởng ca nói ngày đó, mỗi một tu sĩ hóa thần đều phải tìm được đạo của riêng mình, mới có thể tiếp tục tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Tần Lục luôn luôn thử thăm dò, cảm ngộ cái gọi là đạo. Nhưng đến tận hôm nay, hắn vẫn không có nửa điểm tiến triển. Thậm chí có thể nói, chính mình cũng không thể nghĩ rõ ràng đạo của mình là gì. Nhưng rất kỳ quái là, tần lục dường như lại cảm thấy thực lực của mình đang không ngừng tăng lên, không biết là do pháp khí bên ngoài tăng cường, hay là pháp thuộc tự thân tăng cường, dù sao thực lực bản thân tần lục vẫn luôn tăng lên. Điều này rất kỳ quái. Chẳng lẽ đường của ta là sát đạo, trong ốc tần lục không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Thực lực của hắn vẫn luôn tăng lên. Nhưng cảm ngộ lại không có chút tiến triển nào, điều này rất khó không khiến hắn nghĩ tới một loại đại đạo dựa vào giết chóc để tăng cao tu vi, sát đạo, nhưng sát đạo, vừa chính vừa tà, tất cả tu chân giới đối với đạo này cũng rất mơ hồ. Không cẩn thận sẽ lâm vào tà tu, tư tưởng hỗn loạn, không còn lý trí, là một loại đại đạo mười phần kinh khủng. Tần lục ngồi dưới đất, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ như những sợi thô bay lên, theo gió bay lượn. Mãi đến khi mặt nước huyền vũ hồ phía trước bắt đầu rung rung, hắn mới dừng lại sự tự hỏi này. Xùy, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, theo sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một con yêu vật lên tiếng ngã xuống. Thân ảnh tầng lục dưới ánh trăng nổi bật, giống như một tôn sát thần đứng sừng sững giữa đám yêu vật, hắn điều khiển 36 thanh trường kiếm, mỗi thanh đều lóe hàng quang, không ngừng thu gặt sinh mạng của yêu vật. Thân hình như gió, kiếm pháp như điện. Kiếm pháp của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng, chỉ thấy kiếm quang mà không thấy bóng dáng, mỗi khi trường kiếm của hắn đâm xuyên qua cơ thể một yêu vật, trong mắt hắn lại hiện lên một tia thỏa mãn lạnh lùng. Những yêu vật này, sau khi chết sẽ hóa thành nước. Nếu là máu, Tần Lục bây giờ khẳng định sẽ toàn thân đẫm máu, giống như người máu. Đột nhiên, một đạo khí tức cường đại cực tốc áp sát. Tần Lục nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống toàn thân tản ra uy áp khiến người sợ hãi. Hóa thần yêu vật. Trong lòng Tần Lục căng thẳng. Con yêu vật này vừa xuất hiện, dường như khiến cho đám yêu vật xung quanh tìm được chỗ dựa, sôi nổi tụ tập xung quanh hắn, khí thế hung hăng hướng về Tần Lục. Trải qua một khoảng thời gian chiến đấu kịch liệt, Tần Lục đối với tập tính của yêu vật cũng đã có chút hiểu biết. Chính là hóa thần yêu vật, bình thường đều có chút linh trí cũng giống như lúc trước dùng kế bắt được con yêu vật sông đồng kia. Mà bây giờ, đại bộ phận tu sĩ cửu châu thương vong, cũng là do những tu sĩ hóa thần này gây ra. Khối phòng tuyến này của tần lục, rất ít khi hóa thần yêu vật xuất hiện, cho nên khiến hắn có thể bảo đảm phòng tuyến an toàn. Đến thử xem, tần lục nắm chặt trường kiếm trong tay, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, khi xuất hiện đã ở sau lưng hóa thần yêu vật, một kiếm đâm tới, kiếm khí cường đại. Khiến cho một đám nguyên anh yêu vật bên cạnh hóa thần yêu vật toàn bộ biến mất Chẳng qua, tên tu sĩ hóa thần kia giống như mọc mắt ở phía sau Ung dung tránh thoát kiếm khí công kích của tầng lục Sau đó trở tay tung một chưởng ầm, chưởng lực cường đại chấn động đến tầng lục bay ngược mà đi Tầng lục kinh hải trong lòng Thực lực của tên hóa thần yêu vật này vậy mà lại cường đại như thế Hắn hít sâu một hơi, lần nữa phóng tới địch nhân 36 thanh trường kiếm bay múa xung quanh hắn, hình thành một đạo kiếm võng kín không kẽ hở. Nhưng mà, Hóa Thần yêu vật chỉ kinh miệt cười một tiếng, hai tay vung lên, liền phá vỡ kiếm võng, đồng thời một chưởng đánh trúng ngực Tần Lục, Tần Lục chỉ cảm thấy ngực đau xót, giống như bị búa tạ đánh trúng, cả người bay thẳng ra ngoài, đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra. Đám yêu vật xung quanh thấy thế, sôi nổi trù lên, lao về phía Tần Lục. Tần Lục dãy dụ dừng bước, Vung vẩy trường kiếm, chém giết mấy con yêu vật xông lên trước nhất. Không thể ở lâu, Tần Lục biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng sẽ mất mạng tại đây. Hắn quyết định nhanh chóng, dùng hết khí lực cuối cùng, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, thúng di ra khỏi vòng vây của yêu vật, hướng về phía pháp trận màn sáng bay đi. Thân ảnh Tần Lục như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, hưu, một tiếng, vòng qua pháp trận màn sáng. An toàn rơi xuống phía sau phòng tuyến. Vừa hạ xuống đất, hắn liền cảm thấy vô cùng suy yếu ập tới, trận đánh với hóa thần yêu vật vừa rồi khiến hắn bị thương nhẹ. Tần lục, ngươi không sao chứ? Một giọng nói quan tâm vang lên bên tai, là liễu thanh yên. Nàng bước nhanh tới gần tần lục, đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của hắn. Tần lục cười khổ lắc đầu, lấy ra một viên thuốc từ trong ngực, nuốt xuống, sau đó hít sâu một hơi nói, ta không sao chỉ là hơi thoát lực mà thôi. Liễu Thanh Yên thấy thế, cũng yên tâm một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài pháp trận màn sáng, đầu hóa thần yêu vật kia đang điên cuồng công kích màn sáng, cố gắng phá vỡ phòng tuyến. Chẳng qua, nàng không hề căng thẳng, mà là nhìn về một hướng khác, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc này, một thân ảnh cực tốc chạy đến, là Viên Hoàng Võ, Viên Hoàng Võ là cường giả hóa thần đỉnh phong, hắn vừa xuất hiện Liền khiến cho mọi người trong phòng tuyến cảm thấy an tâm Tần lục cũng như vậy Chỉ thấy viên hoàng võ thân hình lóe lên Liền xông vào pháp trận Cùng đầu hóa thần yêu vật kia chiến đấu kịch liệt Trận chiến đấu dị thường kịch liệt Nhưng thực lực viên hoàng võ rõ ràng vượt trội hơn Chỉ chốc lát sau Hắn liền chém giết con yêu vật kia dưới kiếm Sau đó nhanh chóng trời đi Đi trợ giúp những nơi khác Thậm chí còn không có để lại lời nói nhảm nào Mà trận đánh nhau này cũng đã chém giết gần như không còn đám yêu vật vây quanh xung quanh, nguyên bản lít nha lít nhít yêu vật, tạm thời tạo thành một vòng trống trải lớn. Thừa dịp thời cơ này, người trong phòng tuyến đều thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Mặc dù chỉ có thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, nhưng thời gian nghỉ ngơi luôn quý giá, mọi người đã quen thuộc với tiết tấu chiến đấu này, hiểu rõ làm sao nắm chặt thời gian hồi phục thể năng. Tần lục nhìn bóng lưng viên hoàng võ rời đi, trong lòng cũng cảm khái, Viên hoàng võ thân làm tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Nam, phụ trách trù tính chung, bao gồm cả việc trợ giúp mỗi phòng tuyến, mà mục tiêu quan trọng nhất của hắn, chính là theo dõi những hóa thần yêu vật kia, một khi xuất hiện, sẽ lập tức chạy tới chém giết. Cũng chính nhờ có hắn là chiến lực mạnh nhất, mà thương vong ở phòng tuyến Tây Nam cực ít. Hai, trận chiến tranh này rốt cuộc khi nào mới kết thúc, Liễu thanh yên đột nhiên bi thương nói ra những lời này. Nghe vậy, Tần lục cúi đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. liễu thanh yên trước giờ luôn là phe lạc quan, tính cách ngày thường thể hiện cũng đều là gợi cảm vũ mị, rất ít khi xuất hiện loại tâm trạng bi quan này. Bây giờ, ngay cả nàng đều phát ra cảm khái như vậy, có thể thấy được trận chiến tranh này ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu tới tâm thái của các tu sĩ. Đúng vậy, trận chiến tranh này, quả thật khiến người ta không nhìn thấy điểm cuối. Tần lục nhẹ giọng đáp lại, trong ánh mắt của hắn lộ ra sự mệt mỏi sâu sắc, nhưng chỉ cần chúng ta còn chiến đấu, thì vẫn có hy vọng chiến tranh rồi sẽ kết thúc liễu thanh yên cúi đầu trầm mặt một hồi sau đó ngẩng đầu trên mặt lại lộ ra ý cười thường gặp ngày xưa vui vẻ nói không sao chết thì chết có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ cũng coi như hợp ý ta đừng nói ngốc tần lục lạnh lùng đáp lại sau đó vỗ vào kiếm hạp sau lưng nhiều thanh trường kiếm như rồng bắn ra bay thẳng vào màn sáng sau đó hắn lại nhìn về phía liễu thanh yên chậm rãi nói ta sẽ không để cho ngươi chết Nói xong, Tần lục thân ảnh lóe lên, lại lần nữa lao vào chiến đấu. Liễu Thanh yên nhìn bóng lưng Tần lục, môi khẽ cắn, không biết đang suy nghĩ gì. Trong bầu trời đêm, ánh trăng như nước, chiếu rọi chiến trường kịch liệt. Tần lục tiến đến gần màn sáng, lại lần nữa bắt đầu chém giết những loại yêu vật muốn công kích. Chẳng qua đúng lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ lọt vào tầm mắt mọi người. Chỉ thấy một con yêu vật trên không trung linh hoạt di chuyển, tả đột hữu thiểm hướng về phòng tuyến bay tới Điều này tạo thành sự tương phản rõ ràng với những con yêu vật hành động cứng ngắt chỉ biết thẳng tắp va chạm khác Khi Tần Lục thấy rõ hình dáng cụ thể của con yêu vật này lập tức mừng rỡ là con yêu vật khôi lỗi mà Lý Trường Sinh thao túng ngày đó, đệ tử của hắn đã trở lại, nhìn thấy Lý Trường Sinh không sao, trong lòng Tần Lục tất nhiên mừng như điên Chẳng qua sau một khắc, hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng Vì Lý Trường Sinh giờ phút này tả đột hữu thiểm Như là đang chạy trối chết Phía sau dường như có thứ gì đó đang truy hắn Thấy thế, tần lục cau mày Trong lòng dân lên một cổ bất an mạnh liệt Hắn không chút do dự Thân hình khẽ động Trực tiếp vòng qua phát trận Hướng về phương hướng Lý Trường Sinh cấp tốc phóng đi Phi nhanh trong Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng phun trào Đã làm xong chuẩn bị kịch chiến Quả nhiên Tại tần lục hơi tới gần sau đó hắn lập tức liền thấy sau lưng lý trường sinh đuổi sát không buông một đầu yêu vật, đầu yêu vật này tứ chi tráng kiện, thân thể khổng lồ toàn thân bao trùm lấy vỏ cứng như là mặc vào một tầng áo giáp hai mắt đỏ rực như lửa, càng làm cho người ta kinh sợ là, theo trên người nó tán phát ra uy áp, còn như thực chất khiến người ta không thở nổi đây rõ ràng là một đầu hóa thần yêu vật trong lòng tầng lục rung lên yêu vật này thậm chí còn mạnh hơn so với đầu mà hắn vừa nãy gặp phải, cường đại như thế yêu vật, nói như vậy đều muốn trông coi pháp trận màn sáng tiến hành đối lập, nhưng bây giờ chuyện xảy ra khẩn cấp, vì an nguy của đệ tử, Tần Lục căn bản không thể lùi bước. Hống, Tần Lục gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt thúc giục toàn thân linh lực, thân hình lóe lên, liền cản sau lưng Lý Trường Sinh, trực diện hóa thần yêu vật kia. Hưu, 36 thanh trường kiếm tụ hợp mà thành to lớn kiếm ảnh, đâm thẳng tới, hóa thần yêu vật nhìn thấy Tần Lục cản tại phía trước, cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi đột nhiên đạp không như là một tòa núi nhỏ đối kiếm ảnh va chạm mà đi. Hắn to lớn lực trùng kích, giống như ngay cả không khí đều đang rung rẩy. Làm kiếm ảnh cùng yêu vật tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng oanh minh tiếng vang, Tần Lục chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng từ tiền Phương truyền đến, chấn động đến hắn tâm thần đều chấn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quá mạnh mẽ, đầu yêu vật này là vật mạnh nhất mà Tần Lục từng thấy, vẻn vẹn chỉ là cách không khí tức va chạm, liền để Tần Lục miệng phun máu tươi. Mà yêu vật kia, đối mặt với mạnh nhất kiếm chiêu của tần lục, cũng không nhận quá lớn thương hại, ngược lại càng thêm hung mãnh địa chém giết tới. Không cách nào, tần lục chỉ có thể lấy ra mạnh nhất băng thuẫn tiến hành phòng ngự. Bành, tần lục mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng ở trước mặt đầu yêu vật này thực lực cường đại, hắn cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm. Hết thảm một tiếng, trực tiếp bị đâm đến bay rớt ra ngoài. Tần lục đầy ngụm máu tươi, thân thể cảm giác tan rã, tại chỗ trọng thương. Hắn cắn răng thì muốn cưỡng ép thoát khỏi Mà đúng lúc này Đột nhiên kể ra khí tức cường đại Từ đằng xa nhanh chóng tới gần Đúng lúc này Mấy thân ảnh theo bên cạnh tầng lục hiện lên Bọn họ tất cả đều tản ra khí tức cường đại Khí tức này làm cho lòng người an Tập trung nhìn vào Phát hiện chính thị viên hoàng võ Vạn sự tri cùng nha nhân ba người Ba người không chút do dự Ngay lập tức liên thủ hướng kỳ hóa thần yêu vật phát động công kích Viên hoàng võ cầm trong tay cự chù y Nhảy lên một cái, hướng về đỉnh đầu yêu vật đột nhiên nện xuống. Vạn Sự Tri thì phất tay phóng xuất ra một đạo phù chú, hóa thành xiềng xích trói buộc chặt tứ chi yêu vật. Mà nhan nhân thì lặng yên xuất hiện tại phía sau yêu vật, một kiếm đâm về nó uy hiếp. Ba người liên thủ công kích, hóa thần yêu vật cường đại đến cực điểm này, lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi. Nó phát ra phẫn nộ gào thét, cố gắng tránh thoát phù chú trói buộc, muốn vì một tá ba, có thể công kích của viên hoàng võ đám người liên tiếp không ngừng lực lượng kinh khủng, để nó ứng phó không sể. Thế thế, tần lục thở phào nhẹ nhõm, dùng dằn, xóa đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn xem hướng chiến đấu phía trước. Trận chiến đấu này thật sự là quá kịch liệt. Quy lực hoàn toàn không phải là thứ hắn bây giờ có thể so, chênh lệch quá xa, yêu vật này tuy mạnh, nhưng ba người viên hoàng võ bọn họ còn mạnh hơn, sau hơn 10 hiệp, yêu vật này bị tại chỗ chém vết, hóa thành một đoàn thủy, phiêu tán mặt hồ. Theo hóa thần yêu vật tiêu tán Xung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh. Mấy người cũng nhanh chóng nhanh chóng rời đi chiến trường, rút lui đến bên ngoài pháp trận. Tần lục trên mặt cảm kích nhìn ba vị này kịp thời chạy đến giúp đỡ. Hắn hiểu rõ, nếu như không có bọn họ, chính mình hôm nay sợ rằng khó thoát kiếp nạn này. Đa tạ ba vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tần lục chắp tay nói tạ. Tần trưởng môn khách khí, chúng ta cũng là cảm ứng được dị thường mới chạy tới. Nhan nhân cười nói. Bạn sự Tri cũng nhẹ gật đầu, không sai, ta đột nhiên phát hiện khí tức lý Trường Sinh tiểu hữu, thì ngay lập tức kêu lên nha nhân chạy tới, may mắn tới kịp thời a, cho nên mới không có xuất hiện đại họa. Tần Lục, Viên Hoàng Võ thì là quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Tần Lục lắc đầu, còn tốt, có thể kiên trì. Nha nhân đưa tay nâng lên Lý Trường Sinh khôi lỗi đã hôn mê, nói, vậy thì phiền phức Tần trưởng môn tiếp tục đóng giữ nơi đây, ta cùng với Vạn Đạo Hữu mang Lý Trường Sinh trở về, Tần Lục thấy thế Cật đầu trả lời, không sao hết. Không cần. Lúc này, viên hoàng võ đột nhiên nói, Tần Lục, ngươi cũng đi theo trở về đi, ta xem ngươi bị thương không nhẹ, hay là trước chữa thương một phen rồi nói. Tần Lục sững sờ, hỏi, vậy thì phòng tuyến nơi này nhường ai tới chiếu kháng? Nhà nhân, nhân hơi cười một chút, yên tâm, ta tự có sắp xếp. Nghe vậy, Tần Lục liền không lại kiên trì, gật đầu nói, vậy liền phiền phức viên đại đế rồi. Mọi người phân tán mà đi. Tần lục theo vạn sự tri cùng nha nhân hai người cùng nhau rời đi phòng tuyến, tạm thời thoát ly chiến tuyến. Về đến trong hạp cốc về sau, tần lục ngay lập tức tìm một nơi, khoanh chân ngồi xuống, phục dụng đan dược, bắt đầu chữa thương. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng ở dưới linh lực cùng đan dược ôn dưỡng, hắn cảm giác đau đớn dần dần, dần giảm bớt, đứt kể kinh mạch cũng đang chậm rãi chữa trị. Cùng lúc đó, Vạn sự tri bắt đầu ra tay thức tỉnh Lý Trường Sinh đang trong hôn mê. Hắn nhẹ nhàng đem Lý Trường Sinh theo kia khôi lỗi trong kéo ra đây, đặt nằm dưới đất. Sau đó hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cổ nhu hòa linh lực theo lòng bàn tay hắn tuôn ra, chậm rãi rót vào thể nội Lý Trường Sinh. Hai sư đồ cũng tại chữa thương. Một bên nhan nhân hướng vạn sự tri đơn giản hỏi thăm mấy vấn đề, sau đó biết được cần Lý Trường Sinh thức tỉnh mới có thể giải đáp. Hắn liền không còn nơi đây lãng phí thời gian, lập tức lựa chọn gia nhập chiến trường một lần nữa, đến tiền tuyến chỉ huy đi. Hẻm núi lớn như vậy, chỉ còn lại có Tần Lục, Vạn Sự Tri, Lý Trường Sinh ba người. Liên tiếp mấy ngày, đều là như thế. Tại dưới chữa thương của Vạn Sự Tri, sắc mặt Lý Trường Sinh dần dần do tái nhật chuyển thành hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Sau đó không lâu, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Tần lục đi lên trước, cầm tay hắn, kích động nói, trường sinh, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Lý trường sinh hơi sững sờ, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngồi dậy, sư phụ. Ta, đừng nóng vội, từ từ nói. Tần lục đè lại bờ vai của hắn, ra hiệu hắn tỉnh táo lại, đem ngươi những ngày gần đây trải nghiệm cũng tỉ mỉ nói đến. Đúng, Lý trường sinh hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Ta thao túng khôi lỗi rơi xuống đáy hồ về sau, Phát hiện những kia yêu vật tất cả đều đứng im bất động, giống tử vật, mà liền tại thời khắc ta kỳ lạ, đột nhiên phát hiện xung quanh đấy hồ xuất hiện ba cái vòng sáng màu trắng, còn có không ít yêu vật hướng chỗ nào bay đi, ta lấy dũng khí, quyết định tới gần những kia vòng sáng màu trắng tìm tòi hư thực. Làm ta thao túng khôi lỗi cẩn thận tiếp cận lúc, ta phát hiện bên trong những vòng sáng màu trắng kia dường như có một loại lực lượng kỳ lạ đang hấp dẫn yêu vật. Chúng nó như là bị nào đó lực lượng thần bí khống chế, hoàn toàn mất đi bản thân ý thức. Tần lục cùng vạn sự tri nghe đến mê mẩn, vì tiếp xuống chính là hình tượng Lý Trường Sinh chết liên hệ. Ta tiếp tục thâm nhập sâu, lại phát hiện những vòng sáng màu trắng kia đột nhiên bắt đầu co vào, đồng thời phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Ta bản năng muốn lui lại, nhưng đã không còn kịp rồi, khôi lỗi bị một cổ lực lượng cường đại hút vào. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, tiếp đó, ta dường như là lâm vào một vô tận huyển cảnh, bốn phía tất cả đều là vạn vẹo cảnh tượng. Thời gian cùng không gian cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tần Lục nắm chặt Lý Trường Sinh tay run rẩy, có thể cảm nhận được hắn ngay lúc đó bất lực cùng sợ hãi. Lý Trường Sinh tiếp tục nói, tại trong huyễn cảnh, ta đem hết toàn lực muốn tránh thoát, nhưng cổ lực lượng kia thực sự quá cường đại, ta căn bản là không có cách chống cự. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại ta sắp lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh hiện lên, ta cảm giác mình bị một cổ lực lượng khổng lồ đẩy ra huyễn cảnh. Rời khỏi huyển cảnh về sau, ta phát hiện mình đã về tới đáy hồ, nhưng chung quanh yêu vật toàn bộ đều biến mất, ta thất kinh trên mặt đất phù. Sau đó, Lý Trường Sinh nói đến đây, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, sau đó chậm rãi nói, sau đó đã đến thế giới của bọn chúng, thế giới của bọn chúng. Vạn sự tri nhỏ nhắn sinh sáng thân thể đột nhiên về phía trước, cấp cáp hỏi hỏi. Rốt cục là loại nào dáng vẻ, đó là một mảnh xích hồng cùng hoang vu sen lẫn dị vực. Lý Trường Sinh chậm rãi miêu tả. Bầu trời bày biện ra màu đỏ thẫm như là liệt diễm nhiễm thì, mà trên mặt đất thì hiện đầy cùng cát cùng nham thạch, là mênh mông vô bờ màu đỏ sa mạc. Vạn sự tri cùng tầng lục liếc nhau, đều có thể theo trong mắt lẫn nhau nhìn thấy chấn kinh chi sắc. Nơi đó không khí dị thường mỏng manh, Lý Trường Sinh tiếp tục nói, ta dường như không cảm giác được phong tồn tại, chỉ có trời nắng chang chang đứng đến miệng lưỡi khô không khốc Thỉnh thoảng lại mặt còn có thể dâng lên một cổ sóng nhiệt, khiến cho cảnh tượng nơi rất xa cũng trở nên vạn vẹo mơ hồ. Tần lục nhíu mày tưởng tượng thấy cảnh tượng đó, dừng một chút, hỏi, ngươi theo mặt hồ sau khi ra ngoài, liền thấy những thứ này, đúng. Lý trường sinh gật đầu, chẳng qua nói đến, kia thực ra căn bản cũng không coi như là một cái hồ chân chính, nó càng giống là một tiểu thủy đường, xung quanh chẳng qua hơn 10 trượng mà thôi. Tần lục nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vậy cái kia chút ít yêu vật, Có đó không phụ cận. Vạn sự tri hỏi. Yêu vật ngay tại bên cạnh hồ nước. Lý Trường Sinh khẳng định gật gật đầu. Với lại chúng nó nhìn lên tới cũng không phải là vô tự. Ngược lại có thần trí cùng tổ chức tính khá cao. Chúng nó một mực tuần hoàn theo nào đó không biết trật tự. Lẫn nhau trong lúc đó có phân công cùng hợp tác sáng tỏ. Vạn sự tri cùng Tần lục lần nữa liếc nhau. Nếu Lý Trường Sinh miêu tả là thật. Như vậy những yêu vật này chính là có dự mưu, có kế hoạch địa tiến công cửu châu đại lục. Mà cái đó tiểu thủy đường, chính là cùng huyền vũ hồ kết nối dị giới lối đi. Sau đó thì sao? Tần lục lại hỏi. Lý Trường Sinh tiếp tục nói, ta lúc đó chỉ có thể tận lực bắt chước hành vi của bọn nó, để tránh dẫn tới chú ý, mà những kia yêu vật không hề có phát giác thân phận của ta, cho nên ta lúc đó liền đem xung quanh hồ nước cũng đi dạo một vòng. Sau đó, Có rồi một phát hiện mới, nói đến đây, Lý Trường Sinh ngừng tạm đến, hắn do dự một chút, tự hồ tại sắp xếp ngôn ngữ. Trường Sinh, có chuyện nói thẳng chính là. Tần lục đạo Lý Trường Sinh gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, ta phát hiện những kia yêu vật, chúng nó đối với trong hồ nước, thủy, quả thực là quý trọng như mạng, vạn sự tri nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt đứng lên, nhưng nàng không nói gì, tự hồ tại chờ đợi Lý Trường Sinh tiến một bước giải thích ta tận mắt nhìn thấy những kia yêu vật cẩn thận theo trong hồ nước lấy nước mỗi một giọt cũng có vẻ đầy đủ trân quý với lại càng làm cho người ta ngạc nhiên là bị thương yêu vật chỉ cần dùng một ít kia trong hồ nước thủy vết thương vậy mà liền năng lực nhanh chóng khép lại khôi phục như lúc ban đầu mà ta có thể hiểu rõ cảm ứng những kia thủy chính là một ít nước bình thường không hề linh khí hoặc là chữa trị công hiệu liền theo chúng ta huyền vũ hồ giống nhau cho nên ta hoài nghi Nói đến đây, Lý Trường Sinh nuốt từng ngụm nước bọt, thật sự nói ra chính mình suy đoán, những kia thủy, mặc dù theo chúng ta bình thường không có gì lạ, nhưng đối với yêu vật thế giới kia, lại có thể nhanh chóng khôi phục vết thương, này chỉ sợ sẽ là yêu vật giết chi không hết nguyên nhân chủ yếu, tốt. Vạn Sự Tri hưng phấn quát to lên, không sai. Chính là như vậy. Này cùng suy đoán của ta nhất trí, nghe vậy, Tần Lục cũng không khỏi kích động một chút, liền vội vàng hỏi: Vạn lão tổ, ý của ngươi là nói, nước này thực sự là mấu chốt để phá cục, đúng là như thế. Vạn sự tri gật đầu khẳng định, mặc dù ta còn không thể mười phần xác định, nhưng này chút ít yêu vật như thế quý trọng nước này, hẳn là chúng nó có thể không ngừng phục sinh chỗ bí mật, nếu là như vậy, tần lục tiếp lời, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, vậy chúng ta có thể có thể lợi dụng điểm này đến kết thúc trận chiến tranh này, không sai. Ta cái này đi cùng phục thánh tự thuộc việc này, dứt lời, vạn sự tri lóe lên, thân hình tại hẻm núi biến mất, hóa thành một đoàn lưu quang đến tiền tuyến bay đi. Tần lục thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lý Trường Sinh, dừng một chút, lại hỏi, khi sau đó ngươi là như thế nào trở về? Lý Trường Sinh hồi đáp, đi dạo bên cạnh hồ nước một vòng không bao lâu, ta liền phát hiện đông đảo yêu vật bắt đầu hướng hồ nước bay đi. Chúng nó tự hồ tại tiến hành nào đó nghi thức hoặc là hội nghị, ta không muốn đánh cỏ động rắn càng không muốn dẫn tới chú ý của bọn nó cho nên thì cùng theo một lúc bay hướng hồ nước làm ta đến bên cạnh hồ nước lúc nhìn thấy những kia yêu vật từng cái ngay ngắn trật tự sắp hàng bước vào hồ nước ta không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể đi theo bước vào sau đó ta thì cảm thấy một hồi mãnh liệt mê muội đánh tới ta không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy thân thể chính mình bị một cổ lực lượng cường đại nắm kéo làm ta mở mắt lần nữa lúc phát hiện mình đã lại lần nữa về tới đáy huyền vũ hồ cuối cùng ta liền hướng mặt hồ bay đi, nhưng chẳng biết tại sao, bay ra mặt hồ không bao lâu, liền bị đầu kia yêu vật phát hiện, hướng ta đuổi theo, sau đó, chính là sư phụ đã cứu ta, Lý Trường Sinh dăm ba câu, đưa hắn lần này kỳ diệu dị giới hành trình nói ra. Hắn có thể còn sống trở về, quả nhiên là phúc nguyên tề thiên. Tần lục nghe xong Lý Trường Sinh giảng thuật về sau, cũng không khỏi cảm thán ngươi lần này thực sự là sống chết khó nói. Chẳng qua có thể mang về tin tức trọng yếu như vậy cũng coi là đáng giá. Trận này về Cửu Châu Đại Chiến có thể cũng là bởi vì nỗ lực của ngươi có thể triệt để kết thúc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.